Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bông ta đổi cầu Chú bỏ qua chuyện giữa cháu với anh Nguyên Giang rồi phải không Vậy cháu cảm ơn lời chú nhờ nhờ Ông bảo chín vọng liền lắc đồng Ông ta bội vàng làm nghiêm nét mặt lại Vân hỏi Nếu cháu mà có bầu như ma cháu ngày xưa Chú phải cho cháu thôi à Khán giả miền quê họ mê tín dị đoan lắm Khi ra đoạn này chín vọng biết Phượng Vân sẽ phải lo sao Vậy ai mang nghiệp cầm ca mà bị đuổi hát chẳng khác nào Như mang bản án trùng thật Sống không bạn chết Còn ở tuổi Phượng Vân bấy giờ lại ít giao tiếp với đời Đâu hiểu thế nào là bụng mang dạ trưởng Vì vậy nàng thấy lo lắng thật sự Nhìn ông bầu bằng đôi mắt cầu khẩn rồi lắp ấp nói Chắc chắc không có đâu chú chín Xin chú chú thương hai má con cháu Chín vọng chỉ chờ có bầy Ông ta mới tỏ cử chỉ như đẻ giả ơn Kéo vội Phượng Vân vào lòng ôm ấp như con cháu Tay vuốt lên mái tóc nàng Rồi thì thầm nói bên tài Nếu Phượng Vân muốn trở thành nghệ sĩ nổi danh Qua sẽ giúp hết mình Bởi qua có đủ điều kiện Qua sẽ đuổi cặp Khiên giang giếm xương Đi khỏi ganh hát Cho Phượng Vân lên sắm vai đạo tránh Phượng Vân nghe ông bầu Đòi đuổi giếm xương ra khỏi gánh hát cho nàng đứng thay vai Thì trong lòng rất mượn rỡ Nên nàng liền gật nhẹ đầu vào ông ta Thấy Phượng Vân đã rơi vào bẫy Chín vọng lại lên tiếng nói tiếp Nhưng với điều kiện Chín vọng thượng nói lấp lửng Như để thăm dò thái độ của Phượng Vân Còn nàng khi nghe ông bầu đã đổi cách xưng hô Đã lấy lòng ngạc nhiên Liền ngước mặt lên Thấy đôi mặt ông ta đang nhìn nàng một cách đắm đuối Còn vòng tay ông ta Đang sẽ lấy thân thể nàng vào sát người hơn Trước đây Phượng Vân nằm trong tay của Uyên Giang Nàng thấy thật hạnh phúc Như anh đang âu yếm vuốt về Còn bây giờ cũng đang trong vòng tay của ông Bầu Lại khiến nàng sợ hãi Định thoát ra khỏi đôi tay ấy Nhưng không thể được Phượng Vân run giọng hỏi, Chú Chín muốn có điều kiện gì? Cho qua được ôm ấp Phượng Vân như thẳng ráng. Lời nói trắng trợn của ông Bảo Chín vọng, làm Phượng Vân thêm sợ. Nàng liền lắc đầu đáp, Không được đâu chú Chín ơi, má con biết được bà sẽ giết con chết. Và lại chú Chín thường đi lại với má con, như vậy còn lằng nhằng quá. Cần dâm tính đang cuộn cuộn nổi trong người. Ông ta không còn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói Mà bằng giọng kẻ trên trước liền buông ra loài hăm dọa nàng ngay Nếu Phượng Vân không ưng qua Là đánh mất tương lai tươi sáng đang chở đón đó Vì hai má con em phải đi khỏi gánh hát Thứ mang bầu không người thừa nhận Sẽ gây xui xẻo cho mọi người lắm Phượng Vân nghe câu hăm dọa Nàng đã phải phân trần tiếp Nhưng con có mang bầu với anh Uyên Giang, Đâu mà chú nói thêm nói bớt. Qua phải nói như vậy mới có cây cớ cho hai má con ra đi. Còn nếu em chịu điều kiện của qua, Ở lại đây, qua sẽ lo xong mọi chuyện. Chín vọng, lại thêm củ cà rốt như chương miệng thỏ. Làm thái độ của Phượng Vân đang tự chống đối tỏ ra mẻ mỏng hơn, Nàng mới hoài khe lại ông Bọc. Vậy chú Chín hứa đuổi cô Diễm Sương đi, cháu mới ưng điều kiện của chú. Chín Vọng không chờ đợi gì hơn câu nói này. Ông ta gật đầu lia lia, đoạn lên tiếng trả lời. Muốn Phượng Vân trở thành đảo tranh thì qua phải đuổi Diễm Sương đi khỏi gánh hát. Mà cô đảo này cũng đang làm ta bực mình từ lâu rồi. Vì chiếc vai thay vai nên còn rung dưỡng cho đến này Lời hứa hẹn của Chín Vọng trước Phượng Vân nghe thật ngọt ngào, làm nàng lại tin vào lời nói của ông bầu. Như trước đây nàng tin vào lời nói của tên kép uyên giặc. Lúc này bên tay Phượng Vân chỉ nghe văng vẳng câu nói thì thầm. Từ giờ trở đi Phượng Vân đừng gọi qua bằng chú nữa, hãy gọi bằng anh chín. Còn Phượng Vân xưng em hãy xưng tên nghe cho nó ngọt. Phượng Vân đang nằm nhắm mắt nghĩ đến tương lai. Nàng sẽ trở thành cô hát nổi danh và năm sau. Diễm Sương bây giờ không còn đi hát được nữa, sau khi bị ông Bảo gánh Long Vũ đuổi đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net